Các bạn đang nghe tại đọc audio.net An Tân Lang ở phòng khách bùng nổ Vì sao muộn thế này anh mới về nhà Cô khoanh tay trước ngực Anh ở công ty họp đến bây giờ Trang Tuấn Khải cười tùm tìm tới gần cô Vợ, anh đói quá Hắn cố gắng ôm lấy cô Nhưng lại bị cô đẩy ra Đừng có chạm vào em An Tân Lang lùi về phía sau Khỏe mắt hiện lên một giọt nước mắt Hắn cư nhiên còn lừa gạt cô mà kệ anh muốn làm gì, hay đi cùng ai đi đâu Thậm chí muốn cùng ở với ai Thì anh cũng nên nói cho em biết chứ Không cần dấu diếm như thế, càng không cần nói dối em Cô vì hắn mà lo lắng cả ngày Nhưng hắn lại cùng với La Ái Linh đi mua nhẫn Chuyện đó là thế nào? Hắn không phải nói đã kết thúc với La Ái Linh sao? Vì sao vẫn còn dây dưa không rõ với cô ấy? Hơn nữa, nhẫn không thể tùy tiện đưa cho một cô gái Tân làng, em làm sao vậy? Trang Tuấn Khải về mặt mê man Ngày hôm qua anh thực sự là chị đi họp Ngoại trừ buổi chiều có một chút rảnh rỗi Cảm giác tan nát cõi lòng Đạt đi lý trí của tan lang Khiến cô không thể nghe thấy hắn nói gì tiếp theo Không thấy rõ vẻ mặt Cô rời vào thật sâu trong bi ai Đau đớn Nếu như hắn muốn cùng Ái Linh ở chung một chỗ Cô không có bất kỳ một lý do nào Để ngăn cản Nếu như là người trong cuộc chỉ ra người thứ ba Chẳng lẽ không phải là cô sao Nếu như anh muốn ly hôn, em sẽ chấp nhận. An tân lang cúi đầu. Em không hy vọng dùng hôn nhân để trói chặt anh. Như vậy đối với cả anh và em đều không có lợi. Trang Tuấn Khải nhân lông mày hoang mang. Em cho rằng hôn nhân của chúng ta là sai sao? Đầu hắn đầy sương mù, không rõ tình huống. Thế nhưng câu nói của cô khiến hắn có chút không vui. Từ hôm qua cho tới hôm nay, hầu như một ngày một đêm làm việc chính là vì sắp xếp thời gian cho cô một sự kinh ngạc. Không nghĩ tới sau khi về nhà Lại không biết vì sao lại bị cô trách cứ Từ ngày đầu chúng ta kết hôn đã là một sai lầm rồi Chẳng nhẽ em không nên đáp ứng anh An tân làng lấy tay lau đi nước mắt Cô cố gắng để mình không bật khóc nước nở Được rồi, mau nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì Trang Tuấn Khải giơ tay ý bảo cô bình tĩnh Anh còn muốn hỏi em là đã có chuyện gì xảy ra sao Lòng của cô như sóng lớn cuộn trả mãnh liệt Thanh âm lại yêu đuối Em đã biết tất cả, đã biết. Em biết gì? Lại quyết định muốn ly hôn với anh. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu như cô biết hắn muốn làm cho cô kinh ngạc và vui sướng, chẳng lẽ không phải là mừng rỡ như điên? Chờ một chút. Vẻ mặt Trang Tuấn Khải trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc, gương mặt căng thẳng. Anh không biết em là vì con trai hay là vì anh làm khó em mà kết hôn, cho nên ly hôn không quan trọng. Có lẽ ly hôn mới là quyết định chính xác nhất. An Tân Lang ngừng thở Chịu đựng đau đớn Dùng lý trí để nghĩ ra phương pháp Giải quyết vấn đề của hai người Làm khó cô Là ai Chàng Tuấn Khải bước từng bước Về mặt không vui Cô cho rằng hắn yêu ai Là Ái Linh Nói ra tên này Toàn tâm cô đau đớn Cảm giác lồng ngực mình phóng lên Em không muốn tiếp tục lừa dối mình Cũng mong muốn anh không nên tiếp tục lừa dối chính mình Em biết anh yêu cô ấy Anh vẫn còn yêu cô ấy Em cho rằng chuyện này là thật. Tìm Trang Tuấn Khải đập mạnh và loạn nhịp trong chớp mắt, hắn liền tức giận, nằm chặt hai tay. Em cho rằng anh còn yêu cô ấy á? Hắn đã giải thích rõ như vậy, cô cư nhân còn tiếp tục hiểu lầm sao? Hắn đã từng nói với cô, cô toàn bộ không nhớ sao? Trong mắt cô, một chút tín nhiệm với hắn đều không có. Đúng, An Tân Lang cảm thấy toàn thân yếu đuối trống rỗng, hai chân giẫm lên vải bông như vô lực anh không nên tiếp tục phủ nhận em còn biết ngày hôm qua anh em bởi vậy mà muốn ly hôn với anh à vẻ mặt hắn lạnh băng xem ra trong mắt em hôn nhân của chúng ta chẳng là gì cả anh đối với em mà nói cũng như nhau đều không quan trọng cũng không cần cố gắng cũng không cần giữ gìn nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt tiếng nói trang tuấn khải lạnh như băng trong phòng khách thái độ cửa ngạnh của hắn càng khiến cho cô thêm khổ sở nước mắt theo gương mặt ngã nhào không phải như thế Bắt luận là hôn nhân hay là hắn với cô mà nói đều rất quan trọng, sợ dĩ cô muốn ly hôn vì cô không thể có được trái tim của hắn. Nhưng những lời này an tân lang chỉ có thể giữ ở trong lòng, không thể nói cho hắn nghe. Cô cố, cố chấp trầm mặc làm hắn càng thêm tức giận và bất mãn. Trang Tuấn Khải nhét hai tay vào túi quần, mò lấy một chiếc hộp nguyên bản là một vật phẩm tượng trưng cho hạnh phúc. Trang Tuấn Khải nhắm mắt, một tia sáng vụt qua anh cho em ba ngày suy nghĩ xa 3 ngày nếu như em vẫn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.